tháng một là tháng mà cao đồng khó chịu nhất từ khi theo chính trị. cuộc tế hòa tâm sau hơn tháng khảo sát nghiên cứu cuối cùng đã chọn anh cao đồng bưng chén ngồi trong góc uống một mình. đám người vì bắn dân dân tệ chết tiệt không biết nghĩ sao mà lại nhớ đến người khởi sướng đưa hàng mục này tới an nguyên là hoài khánh. không ngờ còn người dí mời hoài khánh phá đại biểu tới tham gia buổi thực chúc mừng. đây chính là có ý khều khích, sặt mũi và nỗi đau của người khác mà công việc này lại rơi vào đầu cao đồng không đến lại đau vẻ mình nhỏ nhen chẳng lẽ nói một hạng mục này sẽ đánh ngã được mình Diêu Văn Chí đã thành công thì sao nếu không phải thành phố Ando là thành phố tỉnh thành thì sao có thể thành công chẳng qua nói đi nói lại khoản đầu tư một tỷ đô đúng là hạng mục làm ai cũng phải thèm khát nhìn miếu chân trung Diêu Văn Chí để đặc ý cả đồng có chút ê ẩm trong lòng kém một bước vẫn luôn là kém Huệ Cảnh nếu muốn phát triển trong ngành điện tử thông tin thì còn phải làm rất nhiều điều. Lãnh đạo tỉnh ủy gần như tham gia hết, Ninh Pháp sau khi tham gia lễ ký kết liền rời đi, mà ứng đồng liêu vẫn ở lại. Miêu Trân Trùng, Diêu Văn Chí và Lô Vệ Hồng không ngừng qua lại nói chuyện với khách. Cao Đông tiếng gọi vui mừng từ sau lưng truyền tới làm Cao Đông có chút giật mình. Hắn xoay người nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang hào hứng nhìn hắn. "Tiểu Đông, sao em lại ở đây?" Em sao lại ở đây ư? Lần này em phải hỏi anh mới đúng. Hôm nay là lễ ký kết của cốt tiếp hòa tâm Và thành phố Ando. Anh làm phó thị trưởng Hoài Cánh đến đây làm gì? Chẳng lẽ trong lòng khó chịu đến tới cái chuyện? Nhìn Cao Đông, Hàn Đông rất chua xót, người ta đã có vợ, có lẽ mình nên suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân của mình. Thấy vẻ mặt Hàn Đông khá bình thường, nên Cao Đông yên tâm đôi chút. "Đo Đông, em còn không biết sao?" Anh là người vậy sao Anh là người động lượng mà Với trên tỉnh mới anh tới sao Đúng là làm khó người ta Đánh người không đánh mặt mới đúng Hoài Khánh mặc dù cạnh tranh thất bại Nhưng chẳng lẽ còn phải làm thế với Hoài Khánh sao Hàn Đông có chút tức giận Chuyện này hơi quá đáng Không Tiểu Đông Em đừng nghĩ nhiều như vậy Lên đạo tình sau này có mấy thứ suy nghĩ như vậy làm gì Trên tỉnh có lẽ nghĩ Hoài Khánh Là người tham gia đầu tiên vào ụng mục Cũng có chút công lao nên gọi tới để an ủi Cao đồng nói thì dễ nghe Nhưng trên mặt không dấu nổi vẻ buồn bực Có kiểu an ủi nào như vậy không? Cao Đông anh thấy như vậy sao? Hàn Đông quan tâm nhìn hắn Nhưng không thấy gì khác lại Nên cô cũng yên tâm Cô biết là một cuộc tiêu hòa tâm vẫn do Cao Đông hoạt động Nhưng vào lúc cuối cùng An Đô lại mạnh mẽ tham gia Chính tình cố ý ủng hộ An Đô Nên cuối cùng cuộc tiêu hòa tâm đã chọn An Đô có phải ăn đùi hay không thì do từng người giải thích khác nhau mà cao đông thản nhiên nói tiểu đông em thay mặt ban tuyên giáo thị ủy đến tham gia ư hàn đông trừng mắt nhìn hắn anh nói xấu em à em đi theo trường ban thôi hà hà tiểu đông trường ban khương mang em theo thì anh thấy em nhất định sắp lên chức rồi cao đông sờ cằm nói. được rồi cao đông em và anh đừng nói mấy lời này được không Có phải muốn em hỏi bao giờ anh lên thị trưởng thì anh mới vui phải không? Hàn Đông cười cười phản công. Đừng, tuyệt đối không nên nói như vậy, lỡ đồn mà thôi. Cả đồng bội vàng đưa tay xin hàng. Trong thời gian này, Hoài Khanh đúng là không bình thường. Có người nói Hà Châu Tành lên tỉnh ủy làm phó trưởng ban thư ký. Đàm Lộc Phong và Hắn cạnh tranh chức thị trưởng. Có người nói Đàm Lộc Phong đến thành phố Kiên Dương làm phó bí thư thị ủy. Mình và Lữ Thu Thần cạnh tranh chức Phó Bí Thư Thị ủy Đủ lời đồn như gió sau mưa Ngay cả Vương Phủ Mỹ cũng gọi tới hỏi thăm Làm Cao Đông rất giật mình Lời đồn là giả Anh sợ gì Có phải là anh lo về mấy lời đồn này Cao Đông chỉ có thể ôm tay xin tha Cao Đông vốn còn có chút ai nai với Hàn Đông Bây giờ đã tan đi không ít Bạn bè gặp luôn vui vẻ mà Hàn Đông làm mấy năm ở Thị ủy an đô Nên bây giờ khi chức đã đổi hẳn Cô trông khá lạnh nhạt Nhưng càng là người ta thấy cô thêm thần bí Ồ, Cao Đông Bí Thư Lô Cao Đông và Hàn Đông cười cười Với Lô Vệ Hồng Ồ, Tiểu Hà sao lại biết Cao Đông vậy Tâm trạng Lô Vệ Hồng lúc này rất tốt Bí Thư Lô Anh hình như quên Khi tôi còn làm cấp dưới của anh Thì Hàn Đông còn là dân của giang khẩu mà Cao Đông giải thích Sau khi Lô Vệ Hồng Rời khỏi giang khẩu Cao Đông cũng ít liên lạc với đối phương. Lô Vị Hồng mấy năm nay phát triển khá thuận lợi, từ phó trưởng ban tổ chức cán bộ sang làm phó trưởng ban thường trực rồi đến làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy ban quản lý khu công nghệ cao Ando. Theo Cao Đông thấy, Lô Vị Hồng là một vị bí thư viện ủy đủ tư cách, mạnh mẽ nhưng không ngang ngược, quả quyết nhưng không cứng nhắc. Tác phong làm việc và biểu hiện của Lô Vị Hồng cũng mơ hồ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Cao Đông. Sao vậy? Tôi nhớ Tiểu Hoàn là người thành phố Lam Sơn mà. Lô Vệ Hồng cười nói. Bí Thư Lô nói đúng, tôi là người Bình Xuyên. Hàn Đông gật đầu. Bí Thư Lô, nhưng em quên khi tôi còn làm ở đồn công an giang miếu thì Hàn Đông còn dạy học ở nhà máy dệt Ando. Cả Đông nói thêm. Ồ, nói như vậy coi Đông và Tiểu Hàn quen từ đó. Lô Vệ Hồng điểm cười. Hai người đúng là có duyên. Ha ha, Bí Thư Lô nói đùa. Nhà tôi ở nhà máy diệt Ando nên hay về và quen với Hàn Đông. Ờ, Cào Đông, lần này cuộc tiến hòa tâm đầu tư vào Ando chắc khiến Hoài Khánh có chút thất vọng đúng không? Lô Vị Hồng đương nhiên hiểu rõ toàn bộ quá trình hạng mục này. Hoài Khánh tốn rất nhiều tâm sức. Cuối cùng An Nguyên cũng đánh bại được Thượng Hải. Nhưng địa điểm lại đặt ở Ando, điều này khiến Hoài Khánh phản đối. Nghe nói bí thư thị ủy Trần anh Lộc của Hoài Khánh còn gặp hai vị Ninh Pháp và Ứng Đồng Liêu. Chuyên môn nói về ý kiến của Hoài Khánh về việc này, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi tình hình. Lô Vị Hồng cũng hiểu, sau Hoài Khánh lại mất mát. Dù sao từ đầu do Hoài Khánh tích cực liên lạc, hoạt động. Hơn nữa lúc đầu mời tới An Nguyên khảo sát cũng là lấy danh nghĩa Hoài Khánh thu hút đầu tư. Chẳng qua quốc tế hoa tâm sau khi khảo sát Hoài Khánh thì cũng đã khảo sát An Đô. Đương theo Lô Vị Hồng thấy. Nếu không có tình ủng hộ đó rằng thì Hoài Khánh về mọi mặt đều kém xa An Đô, nhất là bí thư tiểu ủy Miêu Trân Trùng lại là phó bí thư tỉnh ủy. Cuộc cạnh tranh này mặc dù không công bằng nhưng thực tế không bao giờ có công bằng tuyệt đối. Nếu anh vì việc này mà cam tức, đó là anh không thành thục. Lô Vị Hồng cũng hy vọng Cao Đông có thể chấp nhận sự thật này. Bí thư Lô chẳng lẽ Lo Hoài Khánh không thể thừa nhận sao? Cao Đông lạnh nhạt nói, Cuộc tiêu hoa tâm chọn Ando cũng không thể nói gì. Một đăng mục không thể quyết định một nơi thành bại. Hoài Khánh sẽ kiên trì đi con đường của mình. Sẽ không vì việc này mà thay đổi. Lộ Bị Hồng nhớ mày. Cao Đông. Kẻ sĩ ba ngày đã khác. Làm việc chính là cần sự hào sảng như vậy. Khu công nghệ Cao Ando đạt được hạng mục này không đáng gì. Duy trì liên tục mới là quan trọng nhất. Tôi rất muốn bên Hoài Khánh tăng cường liên lạc với khu khai phát công nghệ Cao Ando. Hai bên bắt tay hợp tác cũng có lợi cảm ơn bí thư lô đã chiều cố tôi về sẽ nói lại với bí thư trần cùng thị trưởng hà lão lãnh đạo nếu có cơ hội cũng mời đến hoài khánh làm khách tôi không dám thay mặt thị ủy ủy ban hoài khánh nhưng có thể lấy danh nghĩa cá nhân mời cả đông cũng biết có những lời nên nói rồi thôi lúc này lô vị hồng khá bận có thể rút thời gian ra nói chuyện với mình đã là nể mặt hắn cũng cảm thấy lô vị hồng không phải đến để ra vẻ. đối phương chỉ là đến nói lời thực tâm mà thôi vì thế cả đông thấy lô vị hồng còn thật lòng hơn diêu văn trí Được tôi đã lâu không sang ngoài khánh sang năm nhất định sẽ tới thăm Lộ bị hồng xua tay nói Ý đột nhiên nghĩ đến gì đó ừ, Cao Đông Sắp Tết rồi Từ lúc đó tôi gọi Lão Mao, Lão lương và tiểu cụ lên Mọi người tụ tập một chút Giang khẩu bây giờ phát triển rất tốt Cậu và tiểu cụ lúc ấy cũng đã hợp tác tốt Ở khu khai phát giang khẩu mà Cao Đông run lên Tuổi qua hắn còn cùng cú vấn bạch đại chiến và hiệp Quan hệ của hai người mặc dù Người ngoài không biết Nhưng chuyện cô Vân Bạch Vẫn độc thân khiến không ít người chú ý Nhất là Mao Đạo Lâm Vẫn luôn giúp đỡ cô Vân Bạch Nhiều lần muốn giới thiệu bạn trai cho cô Nhưng cô đều từ chối Điều này làm Mao Đạo Lâm có chút ngạc nhiên Nếu thực sự ngồi cùng Mao Đạo Lâm Lưng kiến hoàng thì đúng là Cao Đông sẽ sợ lộ Trong qua hắn không dám lộ suy nghĩ của mình đã Bí thương lô đã nói Thì tôi sao dám không nghe Đến lúc đó Bí thương lô báo tôi một tiếng Tôi sẽ liên lạc với bọn họ tôi quyết định như vậy đi đến lúc đó tôi gọi cho cậu chúng ta ngồi bên nhau tiểu hàn nhớ phải đến đó coi như là khách mời đi lô bị hồng nhìn hàn đông rồi nói được chỉ cần bí thư lô gọi thì tôi nhất định sẽ tới hàn đông lập tức đồng ý cả đồng có chút đau đầu cụ văn bạch mà đến hàn đông cũng đến với sự nhạy cảm của hai cô không chừng sẽ nhìn ra vấn đề hàn đông còn đỡ dù sao hắn bảo cô không có gì Nhưng cụ Vân Bạch thì hẳn ở bên cô nhiều năm, giống như một chồng, trực giác của phụ nữ lại rất nhạy bén, nếu Hàn Đông biết thì sao? Chuyện này làm Cao Đông không yên tâm. Lô Bị Hồng là người nói được làm được, nếu y đã gọi mọi người thì Cao Đông không thể bảo cụ Vân Bạch ở nhà, mà Hàn Đông đã đồng ý thì nhất định sẽ tham gia. Sau khi Lô Bị ông rời đi, Cao Đông liền hỏi qua Hàn Đông về chuyện của Mao Đạo Lâm. Mao Đạo Lâm bây giờ đã làm Phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng thị ủy An đô coi tiến thêm một bước. Y mặc dù không có thân phận thường vụ thị ủy nhưng cũng ngồi trên vị trí nóng bỏng. Hơn nữa nghe nói y được bí thư thị ủy Miêu Trân Trung hài lòng, cũng do Miêu Trân Trung tự điểm danh Mao Đạo Lâm lên chức vụ đó. Có lẽ chức phó thị trưởng thậm chí thường vụ thị ủy cũng không quá khó khăn với Mao Đạo Lâm. Bước tự cuối cùng đã kết thúc, nhân viên phòng cũng đã tới nói chuyện với Cao Đông một phen, hành động biết ý rời đi chẳng qua trước khi đi cô nhìn hắn với ánh mắt không cho hắn chạy xem ra chiều nay phải đi với cô rồi nhậm bị phòng cũng giới thiệu qua về tình hình chuẩn bị xây dựng của quốc tế hòa tâm trong đó nhậm bị phòng cũng nói về việc trước khi quốc tế hòa tâm ký kết đã nói chuyện với lãnh đạo chủ yếu của tỉnh khi đó trương diệt kinh dương hòa niên cùng với vương dương nói chuyện với bí thư và chủ tịch tỉnh để hết lời khen ngợi cao đông nói cao đông là cán bộ có tầm nhìn chiến lược hiếm có hiểu sâu sắc về tương lai và sự phát triển của lĩnh vực hệ thống bạch điện. Hơn nữa cũng đưa ra ý kiến đánh giá cho quốc tế hòa tâm. Ba người đều nói rất kinh ngạc khi thấy cán bộ nội địa có cách nhìn xa trung động như vậy. Đến khi Jamby vòng đời đi, cả đồng vẫn còn suy nghĩ hàm nghĩa của câu chuyện này. Jamby vòng đặc biệt tới nói cho hắn là đã ẩn dấu điều gì đó. Đúng thế, lãnh đạo cao cấp của quốc tế hòa tâm khẩn án trước mặt bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đúng là làm người ta vui vẻ. Nhưng điều này lại không thể nói được gì, nhà kinh doanh trước mặt lãnh đạo tỉnh khen một quan chức địa phương, nói có lợi cho sự hợp tác sau này. Nhưng bị phòng có quan hệ khá tốt với ninh pháp, hơn nữa cũng được, ứng đồng lưu nể trọng, ngược lại Phó Chủ tịch thường Trực tỉnh Trần Hạng Nhiên lại có quan hệ bình thường với ứng đồng lưu, quan hệ phức tạp trên tỉnh thì cấp dưới không thể hiểu rõ ràng được, cả đồng chỉ có thể thông qua mấy công việc mà phán đoán được chỉ cười một tiếng. Cùng tác đạt tiến vào giai đoạn cuối, hội nghị tổng kết toàn thị xã kết thúc, các đồng liên về văn phòng mình. Quế Toàn Hữu đứng ở cửa không biết lúc này có nên vào quấy đẩy cao đồng hay không. Vừa nãy trong hội nghị tổng kết thị trường hạ, rõ ràng đã nhắm vào cao đồng. Hạng mục quốc tế hóa tâm thất bại năm băng tới một ít phản ứng trong thị xã. Không thực tế, lãng phí tài chính, nhân lực, mấy từ này được sử dụng khá nhiều thời gian qua. Trong qua đó chỉ là lén trao đổi, không ảnh hưởng tới cục diện nhưng hôm nay hai chú thành lại đưa nó lên tầm chính trị, có nói đầy lý lẽ, nói muốn vứt bỏ sự ảo tưởng không thực tế, đứng vững với điều kiện hiện có, tìm kiếm con đường phát triển thích hợp với Hoài Khánh. Lời này dù kẻ ngu cũng có thể nghe ra nhắm vào ai, mặc dù không rõ ràng phê bình ai, nhưng mọi người đều nghi ngờ đây là gây khó dễ cho Cao Đồng. Nếu như không phải sau đó Trần Anh Lộc phát biểu thì quyết toàn nhũ đúng là có chút lo lắng Cao Đồng sẽ đáp trả lại hai chú thành ngay lập tức. Quyết toàn nhũ đang do dự thì thấy một người từ đầu kia đi tới là phó thị trưởng Hứa Kiều. Hứa Kiều mặc vái đen trông khá sang lắng, trong tay cầm chén đào có lẽ là đi về phía này. Văn phòng Hứa Kiều ở đầu bên kia bình thường ít kỳ tới đây. trưởng ban thư ký toàn hữu thị trưởng cao có nhà không? tôi thấy anh ta kết thúc hội nghị đi rất nhanh nên sợ có việc gì đó. có thị trưởng ngứa tìm thị trưởng cao có việc à? Quế toàn hữu cười nói. Hứa Kiều sau khi phụ trách mảng xây dựng thành thị Đất đai và giao thông đã bận lên nhiều Thời gian ở văn phòng của mình càng lúc càng ít Hầu hết thời gian tới công trình Quận huyện Bây giờ cô gặp áp lực lớn hơn nhiều so với trước đây Nhưng cơ hội tiếp xúc với Cao đồng Cũng nhiều lên Quan hệ của hai người khá tốt Cũng thường xuyên ngồi trao đổi về hạng mục nào đó Tới hết giờ Quế Toàn Hiếu đang suy nghĩ có phải là Hà Chú Thành Đang ám chỉ Cao đồng thò tay quá dài không Tôi tới chỗ thì trường cao ngồi chút thôi Hứa Kiều cười hì hì nói Sao? Thị trường cao chẳng lẽ nhốt mình trong văn phòng suy nghĩ xem, làm như thế nào để hoài khánh phát triển ư? Chuyện bước đi vững vàng, dựa vào điều kiện cụ thể là đạo lý rất rõ ràng. không biết thị trường cao đã suy nghĩ ra chưa? Câu này của Hứa Kiều làm quế toàn hiểu đúng là phục khí phách của vị nữ phó thị trưởng này. Hứa Kiều ở chính quyền thị xã luôn là người cứng đắng, cô khác vị nữ phó thị trưởng an nhiên. Trong công việc Hứa Kiều luôn yêu cầu rất cao. Nếu muốn thiết phục Hứa Kiều thì phải tìm cách làm cô phục, nếu không, dù lấy thế đại người thì Hứa Kiều sẽ không sợ. Lúc trước Đặng Dịch Hiền sang bằng công nghiệp, Hà Châu Thành cũng không muốn Hứa Kiều phụ trách bằng này mà mong tiền Nguyên Huy phụ trách, nhưng Cao Đồng và Đặng Dịch Hiền cực lực đề nghị Hứa Kiều phụ trách. Trần Anh Lộc cũng đồng ý nên Hà Châu Thành không thành công. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hà Châu Thành khó chịu với Cao Đồng và Hứa Kiều. Hứa Kiều có cửa văn phòng Cao Đồng. Cờ đồng lúc này cũng không hề có vẻ gì là tức giận hay ủy quải, khinh thường cả. Hắn trông rất bình thường như chưa có việc gì xảy ra. Hơn nữa Hứa Kiều có thể thấy về mặt hắn khá tốt. Thị Trường Hứa, đến đến an đuổi con tim đau buồn của tôi sao? Vất vả làm việc mà lại bị nó lạnh nhạt như vậy, tôi có phải là con thuyền giữa cơn bão không? Cờ đồng nói với giọng trêu chọc khiến Trong Hứa Kiều nghe thấy hơi nóng mặt. Tất nhiên. Cao đồng đang nghe thấy câu nói đùa của cô ở ngoài cửa nên hùa theo. Được rồi, thị trưởng cao. Tôi biết anh là đại tướng trên trời phai xuống nhân gian. Người nhỏ nhen sao có thể ngăn cản đánh ngá anh? Nếu là thế thì anh đã không phải là cao đông. Hứa Kiều lít nhìn cao đông. Lát nữa sẽ ăn cơm tổng kết nên tôi thích thâm sự với thị trưởng cao. Sang năm mà công việc của tôi sẽ còn áp lực lớn hơn nữa nên tôi nói chuyện trong mình được ăn uổi tôi không phải phật tổ mà sao có thể chỉ điểm chị thoát khỏi mê? ca đồng không khai khi nói sắp tết rồi thị trường hướng không thể để cho người ta yên ổn cười một tiếng sau thị trường đảng phụ trách bằng này mới năm nay nhất định có kinh nghiệm hai người nên trao đổi nhiều mới đúng thị trường cao chẳng lẽ vì mấy lời nói mà lép việc sao anh là phó thị trường thường trực tôi là người ngoài đảng trao đổi với cán bộ đảng cộng sản chẳng lẽ cũng bị hạn chế sao Hứa Kiều nói với giọng châm trọng okay. Được rồi Có như tôi sợ miệng lỡi của chị Có ý gì thì mời nói Là quy hoạch xây dựng thành thị hay là phát triển giao thông Cả đồng thực ra rất thích trao đổi công việc với Hứa Kiều Theo Hoàn thấy Sản xuất công nghiệp là động cơ của thị xã Mà giao thông là huyết mạch của thành thị Đất đai và xây dựng thành thị lại là tế bào Mấy chuyện này liên quan mật thiết với nhau Thiếu một cũng không được Nếu muốn một thành phố phát triển khỏe mạnh Thì nhất định phải có quy hoạch cẩn thận và khoa học Hứa Kiều mặc dù mới phụ trách mảng công việc này chưa lâu nhưng đầu óc của chị ta lại rất nhạy bén, cũng không ẽ e ngại chút tiền đồ như nhiều quan chức, chủ yếu suy nghĩ cho tương lai phát triển của Hoài Khánh. Hơn nữa, Hứa Kiều còn danh tiếng khá tốt, đây cũng là nguyên nhân chính làm cao đông toàn lực ủng hộ Hứa Kiều phụ trách mảng này, lòng vô tư mới có thể kiên quyết trong công việc. Cao đông cũng biết Hoài Khánh muốn bàn gì với mình, trên thực tế lần trước hai người đã bàn với nhau, đó là theo ngành sản xuất bất động sản ấm lên. Nội thành Hoài Khánh sẽ định vị như thế nào Có quy hoạch như thế nào là điều cần chú trọng Mà Hoài Khánh rất không hài lòng Với bản quy hoạch do Ủy ban xây dựng đưa ra Vì thế cô đã đến trao đổi với Đặng Nhật Hiền Đặng Nhật Hiền cũng hiểu Bản quy hoạch này có chuyện Không phù hợp với xu thế phát triển hiện nay Và sau này của Hoài Khánh Cần đổi nhiều Bữa liên hoan tổ chức ở khách sạn Hoài Khánh Đây là bữa ăn tổng kết hàng năm Mọi người không được vắng mặt Tòa đông và hứa kiều Đến nơi thì hơi muộn một chút người của thị ủy, ủy ban đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đã theo quy định ngồi vào bàn, sau đó theo thứ tự đến cơ quan thuộc thị xã và quận huyện, mỗi bàn đều được quy định rõ ràng để anh biết mình ngồi đâu. Trước qua, bí thư thị ủy, thị trưởng, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân sẽ ngồi cùng bàn to vẻ đoàn kết. Cao Động và Hứa Kiều thảo luận quên thời gian, hai người nói khá nhiều chuyện, việc xây dựng thành phố công nghiệp hiện đại hóa để sức sống khi là xây dựng thành phố non nước khiu tỉnh thì hai người có quan điểm khác nhau đôi chút. Theo Hứa Kiểu thấy thì xác định quy hoạch của thị xã chỉ có một, nếu muốn cân bằng là rất khó khăn. Hoài Khánh có phương tiện trụ cột công nghiệp hùng hậu, dân cư chủ yếu của thành thị cũng là công nhân, tạo đảm bộ thành phố công nghiệp hiện đại hóa đầy sức sống, có ưu thế rõ ràng. Bây giờ mấy đóa kim hoa mặc dù khó khăn nhưng đó chỉ là tạm thời, một khi kinh tế quốc gia ấm lên Công tác cạch cách công ty nhà nước đầy mạnh, sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh sẽ khôi phục, quy hoạch đô thị của Hoài Khánh phải tính tới ưu thế này. Chẳng qua cả đồng lại không quá đồng ý quan điểm của hứa Kiều. Theo Hoàn Thấy, Hoài Khánh có nhiều hồ nước, hệ thống cây xanh cũng rất nhiều, đạt tỷ lệ trên 75%, có thể nói xếp top 10 toàn Trung Quốc về độ phủ xanh, hơn nữa nội thành bởi vì do đồi đối thấp và đồng bằng đan xen nên cá chia cắt, không tốt tạo quy hoạch tổng thể trước đó đang dược tiền phụ trách mảng này đã đưa ra một bài quy hoạch nhưng bởi vì tài chính hoài khánh khó khăn hơn đơn quy hoạch trước đó cũng không được áp dụng khiến cho việc xây dựng thành thị vốn thuần tán giờ càng thêm mất không chế các khu đồ núi trong nội thành đều được đường bao phủ mặc dù đều là đường thứ sinh nhưng mật độ cao trồng loại cây phức tạp lê tùng sả bách là chính hơn đơn đường và hồ nước ao đầm đan xen nhau tài nguyên nước phong phú nên đã tạo thành hoàn cảnh tự nhiên đẹp theo ý của cao đồng Hoài Khánh cần phải hướng theo thành phố tự nhiên nội thành phân tán chính là ưu thế bởi vì phân tán nên đã hình thành mấy khu vực có rất nhiều tài nguyên đất có thể khai thác không cần mở rộng ra bên ngoài quá nhiều đây là ưu thế lớn nhất của Hoài Khánh hai người nói chuyện đến khi Quế Toàn Hiếu nhắc thì mới đứng lên Hà Chiếu Thành lạnh lùng nhìn hai người nói chuyện vui vẻ y rất khó chịu vì hai người tới muộn có lẽ cả đồng dùng cách này phát tiết sự khó chịu trong lòng hay là cảm thấy được hứa kiểu ủng hộ nhiều hơn Ngụy Bạch hạ châu thành cơn lạnh trong lòng, con thì đó thoát khỏi bàn tay phò tổ sao? Cao Đông, mày dù làm gì cũng chỉ là phó thị trưởng, đừng nghĩ hai chữ thường trực có thể làm chủ tất cả. Ở đất hoang cách này còn chưa đến lượt mày chỉ trỏ. Hạ Châu Thành khó chịu với Cao Đông từ lâu, chẳng qua trước đó Trần Anh Lộc toàn lực ủng hộ Cao Đông nên mới khiến y cố nhịn. Nhưng bây giờ Cao Đông càng lúc càng quá đáng, tài toàn càng lúc càng dài, thu hút đầu tư thì thôi, vì đó là thiên mệnh của hắn. Nhưng không ngờ hạng mục quốc tế hóa tâm lại không thành công. Khu khai phát vì hạng mục này mà đầu tư không ít, thậm chí còn quy hoạch cả khu đất dành cho quốc tế hóa tâm, còn thu hồi trước 1500 mẫu đất. Tiền bồi thường và giải tỏa không nhỏ, bây giờ quốc tế hóa tâm không tới, đất đã lấy lại còn dính tới tiền bồi thường cho dân, điều này làm nhiều người của ủy ban đất khó chịu. Bên khu khai phát cũng than oán, mà bên thị ủy cũng có cái nhìn Thị ủy bắt đầu châm chọc ủy ban tổn thất nhiều tiền để thu hút đầu tư nhưng lại để người khác hưởng. Như Đàm Lộc Phong cùng Lữ Thu Tần cùng với Lưu Ninh Sương trong vài trường hợp đều bình luận hàng một quốc tế hòa tâm là trò cười. Ngay cả Trần Anh Lộc cũng không tiện bao che cho Cao Đồng ở vấn đề này. Dù sao trước đó Cao Đồng đã chủ trương cố gắng hoàn thiện điều kiện mềm từ trước, xúc tiến đầu tư. Vì thế thị xã mới hành động trước nhưng kết quả thì sao? Trần Anh Lộc mặc dù ở vài trường hợp đã nói hàng bộ quốc tế hòa tầm thất bại không ảnh hưởng tới quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp Hải Khánh. Nhưng Hà Châu Thành tin Trần Anh Lộc cũng nghĩ tới việc liệt ngành sản xuất điện tử thông tin làm sản nghiệp trụ cột của Hải Khánh là sao vậy? Không có Trần Anh Lộc ủng hộ thì đừng nhìn Cao Đông là phó thị trưởng thường trực. Hà Châu Thành tự tin có thể đẩy hắn sang bên bờ. Cao Đông có vẻ không ý thức được điều này. Hắn và Hứa Kiều đi tới bàn của chính quyền mà đất vui vẻ không hề thấy có gì ảnh hưởng từ hội nghị cả. điều này làm đăng nhật kiền cũng thầm phục sức nhẫn nại của cao đông. ăn no uống say mọi người về chỗ cũ. đăng nhật kiền cố ý lưu lại đợi cao đông đi đà lôi kéo hắn lên xe mình. sau thế lão đẳng cao đông vừa nãy uống hơi nhau. ngoài việc uống cùng thành niên trong bộ máy, hắn còn đi mời ngành mình phụ trách một vòng, cuối cùng cũng sang bàn của đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã mời. Cảo Đông mặc dù khá phóng túng nhưng chưa bao giờ mất lễ phép với hai cơ quan này. Những khoản chi tiêu của hai đơn vị này đều được Cảo Đông duyệt sớm, cho nên các lão đồng chí mặc dù mới đầu có ý kiến vì hắn còn trẻ, nhưng theo thời gian Cảo Đông lại được các lão đồng chí đánh giá rất cao. Cảo Đông, tôi thấy thị trường hàng có cái nhìn với cậu." Đặng Nhật Hiền dựa lưng vào xe đổi nói. "Lão Đặng, thị trường hàng có ý kiến với tôi không phải chuyện mới có, ngoài công tác thu hồi nợ Tôi khiến đi hài lòng ra, mấy việc các có việc nào làm yêu thoải mái. Cả đồng cớ ha hả. Hàng mục công viên nghĩa trang, ý tế bàn tay tôi quá dài, nhúng thấy vào mạng công việc không phải của mình, nhưng Thương Long Dục nằm trong khu khai phát, mặc dù công viên nghĩa trang thuộc bên dân chính, nhưng cũng là do tôi và Hứa Kiều phối hợp, đây là việc tốt đối với thị xã, nhưng em luôn thấy nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác văn hóa của thị xã. Đến bây giờ tôi thấy nó có gì ảnh hưởng không tốt đâu. Chẳng lẽ nói người Hồng Kông mê tín là lỗi của tôi? Đến bây giờ tôi cũng không đồng ý công viên Nhất Trăng này quảng cáo ở Hoài Khánh. Nhưng người ta còn quảng cáo ở Thượng Hải, Hồng Kông, Ma Cao, Bắc Kinh. Thậm chí quảng cáo ở cả Andô. Tôi thấy có ai nói gì đâu. Chẳng lẽ thị ủy, ủy ban thành phố Andô thiếu sự nhạy bén chính trị hơn chúng ta? Đặng Nhật Hiền im lặng không nói. Về cải cách nhà máy cơ giới tôi không dám bảo ai. Nhưng tôi ngồi ở vị trí phó thị trường Hoài Khánh. Cầm tiền đột thuế của người dân thì phải có trách nhiệm tôi không thể chớm mắt nhìn tài sản quốc gia biến mất vậy hằng một quốc tế hòa tầm thì mơ tưởng xa vời không thực tế cũng tốt dù là lấy thành bại luận anh hùng thì tôi nghĩ chưa đến lúc phán xét mà chẳng lẽ không có quốc tế hòa tầm thì chúng ta không thể làm gì được sao được cười câu cuối cùng của cao đông làm án khôi phục khí thế đứng trên tất cả chiều mùng cao đông cùng lưu nhật đồng lên bắc kinh theo thông lệ thì hắn muốn ăn bữa cơm với người lưu gia tâm sự đề cái ngại coi như kín mít. Hay anh em lâu tác lâu nham, tất nhiên muốn nói chuyện mới cao đông. Cao đông thành con rể Lưu gia nên bớt giữ xa cách hơn trước, nói chuyện cũng không phải e ngại quá nhiều. Nói từ mới hội nghị mà Trung ương tổ chức năm trước đến bàn về tình hình Trung Quốc năm nay, mọi người đều chú ý tới Trung ương đã chú trọng đến nông thôn và công tác nông thôn. Trong hội nghị công tác nông thôn của Trung ương Cung ý kiến về công tác nông thôn và sản xuất nông nghiệp của quốc vụ viện đề chỉ đó năm nay phải điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và sức lao động trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy nông dân tăng thêm thu nhập. Vấn đề tâm nông xương bổn cũng thành một chướng ngại trong sự phát triển của Trung Quốc. Lưu Tác hút một hơi thuốc mà nói: Trước đây ở cơ quan còn không thấy, bây giờ xuống tỉnh mới hiểu rõ nhiều chuyện. Anh thừa nhận mình là người thực tế, làm ở ban tổ chức cán bộ thì đều nói mấy thứ hư vô, những món làm hư vô thì phải làm việc thật, phải thăm dò đó tình bên dưới thì mới có thể đưa ra được ý kiến của mình. đi xuống, anh đất giật mình về vấn đề ở nông thôn. Cao Đông, chú thường xuyên ở cơ sở thì có lẽ cảm nhận càng sâu sắc phải không? Cao Đông nghe Lưu Thác hỏi, liền gật đầu. Vấn đề đúng là rất nhiều, hơn nữa cũng là rất sâu đậm. nhưng xét cho cùng chỉ là một, đó là nông dân quá nghèo, không có việc làm thêm, tăng thu nhập quá khó khăn. đây là vấn đề mấu chốt. Không giải quyết được vấn đề này thì mọi thứ là vô ích. Ừm, Cao Đông, chú nhìn rất đúng. Vấn đề Tam Đồng có căn nguyên là nông dân. Trung ương đầu tư quá ít vào nông thôn, sản xuất nông nghiệp lạc hậu, tăng sản lượng khó khăn. Phương tiện chỗ cột ở nông thôn kém, tăng thu nhập cho nông dân gần như không có đường ra. Mấy vấn đề này càng lúc càng rõ ràng. Trung ương cũng dân cảm nhận đó. Anh đoán sau này trong thời gian dài, trung ương sẽ tập trung giải quyết vấn đề Tam Đồng. Cả đồng không gọi phục sự quan sát và phán đoán của Lưu Thạc. Vấn đề tam nông mặc dù sớm đã ra nhưng do tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt của Trung Quốc khiến vấn đề tam nông bị bỏ sang bên, dường như chỉ cần sản xuất công nghiệp phát triển thì tất cả sẽ được giải quyết. Nhưng theo các nhà máy xã thị trấn suy thoái, những vấn đề được giấu bắt đầu trồi lên. Cả đồng vô tình nhớ có một vị bí thư đảng ủy xã nào đó đã viết ba câu: nông dân thật cổ, nông dân thật nghèo, nông dân thật nguy hiểm. Ba câu này như tiếng có vào kim loại, nói hết tình hình thực trạng của nông thôn. Nhưng bây giờ chính quyền địa phương các nơi đều đặt chú ý vào việc làm như thế nào, phát triển công nghiệp, làm như thế nào đạt thành tích khu hoàng nên không quan tâm tới vấn đề nông thôn. Trong lúc nhất thời, cả đồng đột nhiên tỉnh đa và phát hiện mình như cũng có tâm tính như thế, nếu không phải lưu tác nhắc tới thì hẳn đúng là quên mất biến hóa trong một thời gian khá dài, vấn đề tam nông càng lúc càng được chú ý, chú trọng giải quyết vấn đề tam nông chưa chắc đã thành công nhưng tuyệt đối có sức hấp dẫn mà không có trọng vấn đề tam đông thì sớm muộn sẽ có chuyện Trung Quốc bây giờ đang trong thời kỳ cải cách xuất hiện vài vấn đề là bình thường nhưng làm như thế nào phân tích đâu là mâu thuẫn chủ yếu đâu là thứ yếu mâu thuẫn chủ yếu ở đâu thứ yếu ở phương diện gì cùng với làm như thế nào lợi dụng quan hệ giữa chúng mà giải quyết tốt cái vấn đề chính là thử thách trí tuệ chính trị của lãnh đạo ca cấp thử thách năng lực chấp chính của lãnh đạo Lưu Thác trầm giọng nói: Vấn đề Tam Đông càng lúc càng trở thành tâm điểm, Cao Đông, chú làm cơ sở càng phải nắm chắc. Làm như thế nào thung quang phát triển kinh tế, hóa giải mâu thuẫn ở vấn đề này thì có nhiều việc cần làm. Cao Đông biết lời Lưu Thác có ý ám chỉ, nên khép gật đầu, không hồ người từ ban tổ chức cán bộ Trung ương đi ra, thoáng cái đã nắm bắt được trọng tâm của vấn đề. Trung ương năm nay có trọng công tác nông thôn và sản xuất nông nghiệp như vậy, bên dưới nên làm như thế nào? Lưu nhâm có chút thuộc ông anh. Nếu như nói ông anh trước đây ở ban tổ chức cán bộ trung ương là viên ngọc trong hộp thì bây giờ càng thêm choi mắt, nhìn nhận vấn đề cũng tăng lên, chỉ bằng lời nói vừa nãy đã coi như kinh điển. Cảo Đông, Lưu Kiều đã nói với anh về suy nghĩ của chú, phải nói ý tưởng tổng thể của chú là đúng. Bây giờ bên trên khi khảo sát đề bạt cán bộ, mặc dù trên danh nghĩa nói bốn chữ đức năng cần kiệm, nhưng theo anh thấy chỉ chú trọng hai điểm là đức và năng. Liều Thác đương nhiên hiểu rõ quan điểm phân công cán bộ của Trung ương. Đức là trụ cột căn bản, những có thể lên đến vị trí nhất định thì chỉ đức là không đủ. Ít nhất khi tổ chức khảo sát nhiều lần sẽ thấy đó, trước khi là khi nên chức có sự nghiêng hẳn. Với quan trọng nhất là chữ năng, còn mấy chữ khác chỉ là bổ sung mà thôi, làm lãnh đạo cần phải có năng lực. Chú phải thể hiện tài năng của mình trong lúc thích hợp phải để lãnh đạo cấp trên phát hiện ra Chú có thể đảm nhiệm công việc quan trọng hơn hơn nữa còn có thể làm tốt làm được điều này thêm cả cơ hội và quan hệ thích hợp thì chú sẽ đủ điều kiện lên chức lưu thác nhìn cao đông rồi nói Chú nắm bắt hạng mục quốc tế hoa tâm là đúng lĩnh vực hệ thống mạch điện đầu tư quá lớn và tăng trưởng kinh tế là điều không ai có thể bỏ qua nhưng nó có thể đến nơi chú công tác hay không thực ra không ảnh hưởng chủ yếu nằm ở chỗ chú dự tính trước về hạng mục này còn được đối tác đánh giá cao Như vậy ánh mắt và hiệu quả của chú đã làm lãnh đạo có cái nhìn mới, về vấn hàng mục đầu tư vào Ando, từ góc độ nào đó mà nói lại tốt cho chú, bởi vì chú chứng minh năng lực của mình, con hàng mục vào Ando chỉ là do Ando có phương tiện chủ có tốt hơn thôi. Làm việc không thể chỉ vô đầu kéo xe, cần ngẩng đầu nhìn đường. Lưu Thạc Thế Cảo Đồng đang suy nghĩ liền xua tay nói, phát triển kinh tế trong thời gian khá dài sau đây vẫn là công việc chính của Đảng ủy, chính quyền các cấp, nhưng trong từng giai đoạn nhất định Hoặc từng hoàn cảnh chính trị nhất định Thì phải suy nghĩ xem công việc đặc thù là gì Ví dụ vấn đề Tam đồng Trung ương đưa lên độ cao mới Thì chính quyền địa phương cần làm gì Theo anh thấy Nếu như nơi nào có thể khởi động trước Tìm kiếm cách giải quyết vấn đề Tam đồng Cho dù trong cách làm cụ thể xuất hiện vấn đề Thì cũng sẽ khiến cấp trên chú ý Nếu được thành tích thì càng tốt Thế vẻ mặt Cao Đông hơi đổi Liêu Thác cười Cao Đông có phải cảm thấy lời nói Và quan điểm của anh quá ích kỷ không Cao Đông hơi ngẩn ra, Lưu Tác quan sát quá giỏi, hắn trước đó còn cảm thấy Lưu Tác khác với những cán bộ thường thấy, không ngờ nói vài câu khiến cảm tưởng của Cao Đông với y giảm đi, chẳng qua đối phương đập tức phát hiện nên hỏi làm hắn không biết nói gì. Chẳng qua, Lưu Tác không để Cao Đông trả lời, y nói tiếp. Chỉ cần vì một mục đích tốt đẹp thì anh cảm thấy vấn đề hình thức không quá quan trọng. Lời nói, cách làm, hành động đều được, mục đích cuối cùng là gì? không phải vì thực hiện một kết quả nào đó sao, vấn đề trăm đông một người có thể giải quyết được sao? Không thể. Nhưng chú có thể làm vì mục đích nào đó mà chú làm có thể được lãnh đạo cấp trên thừa nhận, có lẽ kinh nghiệm của chú áp dụng được sang nơi khác, làm nông dân nơi khác được lợi, mà chú có lẽ sẽ được lãnh đạo coi trọng sử dụng để bật lên vị trí cao hơn. Lưu Thạc nói như con dao sắc bén mở ra chiếc khăn che mặt của Cao Đông. Quan điểm này cũng chính là vì đặt mục đích tốt đẹp mà có thể không từ thủ đoạn. Cả đồng phải thừa nhận quan điểm của Lưu Thác rất chính xác, nhưng áp dụng trong công việc cụ thể là như thế nào thì cần phải tính toán. Vấn đề tam nông, vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đến khi rời khỏi Bắc Kinh, cả đồng vẫn cân nhắc chuyện Lưu Thác nói với mình. Trong hai ngày ở Bắc Kinh, cả đồng đã khá bận, nhưng mối quan hệ mật thiết với Lưu Gia hắn đều phải tới như Phó trưởng Ban Thủ chức cán Bộ Trung ương, Trung Nhật Cốc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia Mã Minh Sơn, mới lãnh đạo cao cấp trong quân đội. Mặc dù công việc không dính tới nhưng quan đề có thể duy trì có nghĩa Lưu Gia đứng ở tuyến trên. Hứa Gia Ninh không về Bắc Kinh, ý là chủ tịch tỉnh Quế nên Tết hầu hết tại tỉnh còn nhiều chúc Tết các nhân viên trực ban, Giống như Lưu Đạo Nguyên vậy, phải chờ đến tầm mồng năm mới xem có thể về An Đô hay không. Lưu Trọng Bình có về Bắc Kinh, cả đồng cũng đến gặp ngôi sao mới của Lưu Gia trong quân đội mặc dù hai người không có tiếng nói chung về công việc nhưng khi trao đổi về vấn đề quốc tế thì Lưu Trọng Bình đánh giá rất cao Cao Đồng theo tuổi và xu phát triển của Lưu Trọng Bình y nên làm thượng tướng là sớm muộn mà biểu hiện của Lưu Trọng Bình trong quân đội cũng khiến người ngoài cảm nhận được sức ảnh hưởng của Lưu gia trong quân đội dần khôi phục dù sao Lưu Lão gia tử vẫn sống thì Lưu gia không thể suy sụp Cao Đồng cũng cảm thấy trước mình đánh giá hơi thấp Lưu gia hắn vốn nghĩ Lưu gia chưa đẽ khó có thể tụ tập lại được Nhưng bây giờ hắn thấy lực hướng tâm hơn xa lực ly tâm, nhất là có ba người Lưu Thác, Hứa Gia Ninh, Lưu Trọng Bình đang lên khiến cho quân thể này phát huy tác dụng rất lớn. Hắn bây giờ giống như em của Lưu Kiều, tạm thời chưa thể lợi dụng vầng sáng của vòng trò này, chủ yếu phải dựa vào quan hệ của hắn và đoạt vị trí. Chỉ khi hắn đến một giai đoạn nhất định thì mấy quan hệ ẩn dấu mới phát huy tác dụng của nó, đó là tranh lệch. Trong qua lời Lưu Thác nói hình như có vài ý đồ ám chỉ nào đó. Chẳng qua trong lúc nhất thời, Cao Đông không rõ. Liêu Kiều ở Bắc Kinh đã trao đổi nhiều với Cao Đông. Cô đúng là rất tò mò về Cao Đông. Cao Đông cũng không dâu diếm mà nói về suy nghĩ của mình. Cơn việc kinh doanh không phải trọng tâm của hắn. Đó là việc của Trường Xuyên, Đức Xuyên, Vân Hải. Hắn muốn dồn tâm trí vào tiến bộ trong chính trị. Liêu Kiều sau khi xác minh quan điểm của Cao Đông thì có chút nuối tiếc. Theo cô thấy với thiên phú kinh doanh của Cao Đông nếu hắn tiến vào thương trường thì có lẽ vài năm là tạo thành đế quốc thương mại. Nhưng mỗi người có lý tưởng khác nhau Cũng không thể nói Cao Đông và chính trị là không hay Cao Đông và Lưu Kiều nói chuyện với quốc tế hòa tâm Thì anh cũng nhờ Lưu Kiều Lưu Kiều đang tích cực liên lạc Mặc dù công ty đầu tư Trung Hoa Không quá có trọng hạng mục đầu tư quy mô lớn như vậy Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Lưu Kiều lấy thân phận cá nhân giúp Cao Đông Bên phía Đài Loan Theo như Lưu Kiều nói thì nhất định Không để quốc tế hòa tâm một mình thâu tóm thị trường Trung Quốc Liêu Kiều thông qua vài con đường liên lạc với tập đoàn điện tử Đài Loan cùng điện tử Hoa Liên. Tập đoàn điện tử Đài Loan có thái độ khá mập mờ, nhưng điện tử Hoa Liên lại to vài hứng thú hơn. Nhưng tình hình cụ thể còn phải chờ sang năm, người của điện tử Hoa Liên đến trao đổi cụm ý rõ. Điện tử Hoa Liên cũng nói sẽ cố gắng phái người sang Trung Quốc khảo sát thật nhanh. Chiều mùng 4, Cao Đông bay về Ando, Liêu Nhật Đồng không về cùng hắn. Cô có lẽ sẽ sang một nước trung á làm nhân viên tình báo, quân đội xã hội và dòng tranh gầm bờ đó rất phức tạp là sân khấu của cô. Cuộc gặp bốn đồng anh có thể nó là hoạt động quan trọng nhất trong Tết. Đối với Cao Đông mà nói, đây gần như là cuộc tụ họp vui vẻ. Lưu Nhật Đồng không thể tham gia là mới người có chút ngạc nhiên. Thạch Tranh Dương nhìn chăm chăm vào mặt Cao Đông, làm hắn có chút bất đắc dĩ, xem ra mấy vị này nghi ngờ nhân phẩm của mình. Nếu nói cuộc sống trước hôn nhân hắn phong lưu còn được Nhưng sau hôn nhân mà vẫn thế thì xem ra không thể chấp nhận Mấy anh Nhật đồng hết tết sẽ sang nước ngoài Thường chú nên cần phải chuẩn bị Em cũng thế Vừa từ Bắc Kinh về Cô ấy nhờ em xin lỗi mấy anh Mong các anh bỏ qua Cả đông cười khổ Ồ đi đâu Mấy cái tôn đã đi là sao Thả tranh dương nhú mày Chuyện gì thế này Anh không tin Bộ Ngoại giao lại vô tình như vậy Không, Bộ Ngoại giao đã hỏi ý kiến Nhật Đồng. Cô ấy hy vọng lúc con trẻ đem luyện nhiều hơn. Cũng hỏi em, em đồng ý. Cả Đông bình tĩnh nói. Ồ, Lưu động Nguyên nhìn Cao Đông. Cả Đông, hai người có mâu thuẫn gì không? Hôn nhân không phải trò đùa. Cái khác anh không nói. Đàn đông ở ngoài có quan hệ không tránh khỏi, nhưng vài có chừng mực. Nếu xử lý không tốt trong nhà, có lửa thì hậu hỏa vô cùng. Ờm, à... Cao Đông, vấn đề này anh cũng phải nhắc chú Bây giờ cán bộ phạm sai lầm Không phải kinh tế thì cũng là tắc phong. Vấn đề kinh tế thì chú đương nhiên không có việc Nhưng tắc phong là nhược điểm của chú đó Hùng Trinh Lâm nói chuyện không qua cứng rắn Như hai người kia Xem ra là tin Cao Đông Hùng ca Hình như sai lầm tắc phong đều vì vấn đề kinh tế mà Em thấy anh có mấy cán bộ bị bắt Vì vấn đề tắc phong không đâu Cao Đông cười hì hì ha ha. Chẳng qua tóc phong mà không có kinh tế là không ổn. Không thể thỏa mãn phụ nữ chỉ bằng cơ thể mà. Cờ đồng nói như vậy làm không khí cũng trở nên hòa hoãn hơn. Cả đồng, chú tự lo cho mình đi. Anh không đấu võ mồm với chú. Đừng nghĩ mấy việc của chú không ai chú ý. Chứ do chú chưa kết thôn nên không ai làm gì. Vì có nói cũng như không. Nhưng bây giờ đã khác, chú đã chính thức có vợ. Tóc phong cần thận trọng. Hùng Trưng Lâm châm giọng nói càng lên cao càng cạnh tranh mạnh anh hy vọng chúng không bị người nắm được nhược điểm ở việc này huùng chinh lâm dừng một chút rồi nhỏ giọng nói dù có nhược điểm thì chúng cũng không thể giao vào tay người khác hoặc là nói rơi vào tay người khác cũng không thể là nhược điểm chú hiểu ý anh chứ thái tranh dương và lê Đạo nguyên cùng nhíu mày mặc dù đây là cuộc gặp cá nhân nhưng Hùng chinh lâm nói như thế này chính là làm hư cao đông Cao đồng có tiền độ như thế thì sao có thể bị vấn đề tác phong ảnh hưởng Tránh Dương, Đạo Nguyên tôi cũng hy vọng Cao Đông không có vấn đề gì nhưng tôi thực tế hơn hai người. Hùng Trinh lầm nhìn hai người rồi nói Cao Đông mới chưa đầy 30 cũng là một người đàn ông bình thường không tham tiền, không hút thuốc lá, không uống rượu không thích hưu vinh, không chơi gái bên ngoài nhiệt tình công tác, tích cực tiến lên có thể nó là hoàn hảo. Nhưng trên đời có sự hoàn hảo không? Tôi chưa thấy nếu Cao Đông trong sạch trước mắt chúng ta Tôi lại lo tâm lý Cao Đông có chuyện. Tôi hy vọng Cao Đông không vì vấn đề tác phong mà phạm sai lầm. Nhưng nếu bất đắc dĩ thì cũng đừng phạm sai lầm về nguyên tắc. Về chuyện khác thì tôi tin Cao Đông đã trưởng thành. Đâu còn nhạy bén hơn chúng ta nên sẽ biết cách xử lý. Hùng Trưng Đâm nói làm thái tranh dương lưu Đạo Nguyên không biết nói gì lưu Trụ Quốc lại vô đủ nói. Lão Hùng nói đúng Vàng còn không hoàn hảo mà Tiểu cao không phải thánh thì cũng có khuyết điểm nhỏ nhưng tôi cảm thấy tiểu cao biết nắm chắc ít nhất tôi còn không thấy nhược điểm của chú ấy đủ thế là giỏi trong qua đi đêm lắm sẽ có ngày gặp mà tiểu cao chú nếu như không thua một chút thì tôi thấy sẽ khóc đó đừng nghĩ hùng ca có thể bảo vệ cho chú có những lúc một chuyện không đa gì sẽ làm chú mất cơ hội triệu quốc ông đây là phê bình hay bao che tôi thấy là bao che ông là người muốn làm giám đốc sở công an chẳng lẽ không đó phải trái sao Hạ Tranh Dương trừng mắt nhìn Cao Đồng, sau đó nhìn Lưu Triệu Quốc. "Sao, chuyến đã định chưa?" Giám <cười> đốc dân đã chính thức đều lên làm phó bí thư Đảng ủy Sở Công an, phó giám đốc thường trực. Cao Đồng cũng biết Lưu Triệu Quốc đang muốn cạnh tranh chức giám đốc sở. Giám đốc sở bây giờ đã đến tuổi, bây giờ tình đang lựa chọn người thích hợp. Lưu Triệu Quốc bây giờ đang là thư bộ thị ủy, bí thư Đảng ủy chính pháp An cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, nếu làm giám đốc sở chỉ là ngang hàng, nhưng Lưu Tri Quốc ở thành phố Ando làm đến chức vụ đó đã là to đà, nếu muốn tiến thêm gần như không có khả năng. Nhưng nếu làm giám đốc sở công an thì có thể nhắm vào chức bí thư đảng ủy chính pháp tỉnh, nếu không được có thể mơ chức phó chủ tịch tỉnh hoặc trợ lý chủ tịch tỉnh. Bây giờ cơ quan công an đang được coi trọng, giám đốc sở công an do bí thư đảng ủy chính pháp hoặc phó chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm là bình thường. Nếu có thể đoạt được chức giám đốc sở trước thì không chừng có thể tiến thêm. Cho nên, Lưu Triệu Quốc đang tích cực hoạt động, chẳng qua chức này đâu có dễ dàng đoạt được. Nhiều người nhìn chăm chăm vào đó, Lưu Triệu Quốc lại thiếu người có tiếng nói nặng ở phía trên tỉnh giúp mình. Thường bộ tình ủy, bí thư Đảng ủy chính pháp Đinh Sâm có quan đệ mặc dù tốt tuy y, nhưng phó bí thư Đảng ủy chính pháp Vũ Triệu Lượng cũng để ý tới chức giám đốc sở. Đinh Sâm không thể ủng hộ Lưu Triệu Quốc. Phó Bí Thư tình ủy Yến Thiền Nhân Là nhân vật rất quan trọng Nhưng Yến Thiền Nhân và Lưu Triệu Quốc có quan hệ bình thường Muốn thông qua cửa này là không dễ Ninh Pháp muốn đã làm ở Ando, Theo lý thì sẽ giúp Lưu Triệu Quốc Nhưng Lưu Triệu Quốc biết Ninh Pháp có cảm giác bình thường với mình Nếu muốn đối phương toàn lực giúp mình là không dễ Cho nên bây giờ cũng làm cho Lưu Triệu Quốc khó xử Thấy Lưu Triệu Quốc im lặng không nói Thả tranh dương dấu mày Y không phải không muốn giúp Lưu Triệu Quốc những quan đệ của hắn và Ninh Pháp đã không còn được như trước Mà vị trí mẫn cảm như giám đốc sở công an Thì trước khi đó ý đồ của Ninh Pháp y không tiện mở miệng Liêu Triệu Quốc và Liêu Đạo Nguyên Cũng biết vấn đề này Cũng nhiều chỗ khó của Thái Tranh Dương Nhưng nhìn Thái Tranh Dương có quan đệ mật thiết với Ninh Pháp Nhưng khi chọn người dùng Thì phải xem ý của lãnh đạo Ninh Pháp mà không hài lòng với Liêu Triệu Quốc Thì anh có cố gắng nữa cũng vui Liêu Đạo Nguyên bây giờ cũng có chút khó xử tình hình trung ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đổi khác, hơn nữa, phó trưởng ban bình thường lại không có quyền lên tiếng ở việc này, quan hệ dư ý và quá tính cũng bình thường, y không biết quan hệ giữa quá tính và Cao Đông chẳng qua y có con dự khác. Y nghe nói Lưu Thác và Yến Thiên Dĩnh từng đảm ban học tốt trên trường Đảng Trung ương, nếu có thể làm cho Cao Đông. Nhưng Lưu Đặng Nguyên phủ nhận ngay ý này, không nói Cao Đông có thể đả động Lưu Thác hay không. Mà với thân phận của Lưu Thác và Yên Thiên Nhiên bây giờ Thì chịu sợ chưa chắc có tác dụng Dù sao Chức vị giám đốc sở công an Không phải chức bình thường Có lẽ phải do hai người Ninh ứng tỏ thái độ mới được Chủ quốc Tôi thấy chuyện này Ông nếu như chờ đợi Thì chỉ có thể ngồi xem kịch Ông phải chủ động phóng ra Tôi thấy quan trọng nhất là do ninh pháp Nếu ông được ninh pháp ủng hộ Thì còn hy vọng Nếu không thì vô ích Nếu ninh pháp ủng hộ Thì không chừng có thể lên làm phó chủ tịch tỉnh Bí thư đảng ủy chính Pháp Liêu đạo nguyên từ tốn nói Quan trọng nhất chính là Ninh Pháp Thái tranh Dương cũng đang suy nghĩ về việc này Y cũng muốn giúp lưu triệu quốc Nhưng phải nghĩ cách Ninh Pháp là người cứng đắn Chuyện y xác định thì chỉ dựa vào mình nói bóng gió Thì sẽ khiến đối phương có ý kiến Không khí bữa ăn trở nên nặng nề Vì vấn đề khó này Thái tranh Dương cũng biết Mình không mở miệng thì chỉ sợ Việc này càng kém đi Ai cũng nói mình và Ninh Pháp có quan hệ mật thiết Ở chuyện này mình nếu không ra tay Thì lưu trụ quốc càng không có hy vọng Trụ quốc Tính cách của Ninh Pháp thì ông cũng hiểu Muốn thay đổi suy nghĩ của y Thì ông phải cố gắng tôi thấy như vậy Tôi dự định hẹn y Mọi người cùng ngồi Ông cũng tới Y rất thông minh nên tự nhiên hiểu ý tôi Thả tranh dương chầm ngấm một chút rồi nói Ý của tôi là Trong 2-3 tháng này Ông phải đạt được thành tích gì đó ở thành phố ando Phải để y biết Thứ hai ông phải có mấy ý tưởng mới trong công việc Phải phù hợp với chính sách của Trung ương Phải để Ninh Pháp cảm thấy Ông là người muốn làm việc Ý không thích hư vô Ở điểm này ông phải suy nghĩ Cục công an thành phố Ando Hay đảng quỷ chính pháp cũng được Ông có thể đưa mọi người xuống luyện tập Ngoài ra có thể sang khu vực dân hải Tham khảo cách làm ưu tú của bọn họ Về tạo điểm sáng ở Ando. Thái Tranh Dương nói xong Liệu trụ quốc khẽ gật đầu Ý biết đây đã là cố gắng lớn nhất của Thái Tranh Dương Do sao chức giám đốc sở công an không phải ai cũng có thể đạt được, mà khó khăn lớn nhất của mình chính là đành vỡ ấn tượng trong đầu những pháp về mình. Các đồng cũng thầm than càng lên cao càng khó, có đôi khi đạt thành tích trong công việc chưa chắc có thể làm lãnh đạo hài lòng, quan điểm khác nhau nên nhìn nhận vấn đề là khác nhau, quan trọng nhất là công tác của anh phải phù hợp ý đồ của lãnh đạo. Đề tài rất nhanh chuyển hướng, nhìn bốn ông anh mà mình đang đuổi dần từng người. Nếu mấy năm trước, Cao Đông Sa Khâu Thành Nghị mình có thể đứng ở vị trí ngang hàng nói chuyện. Mặc dù mấy năm trước, hắn cũng có thể nói ra ý tưởng của mình, nhưng mà nó chủ yếu là thưởng thức, nhưng bây giờ quan điểm của hắn đã lên mức độ khác, đã không còn chỉ mang tính chất tham khảo nữa. Mặc dù chênh lệch giữa mấy người là khá lớn, Liêu Châu Quốc còn đang cố gắng lên làm giám đốc sở công an, Liêu Đảng Nguyên và Thái Trưng Dương đã là cán bộ cấp tỉnh tỉnh. Có lẽ Liêu Đảng Nguyên sau đây sẽ thành bí thư tỉnh ủy một phương. Thái Tranh Dương thì sao? Y có thể tham gia và phát huy tác dụng trong chính sách quốc gia, cũng có thể đến tỉnh nào đó làm lãnh đạo, đương nhiên đây phải là việc trong 2 3 năm tới. Hùng Trừng Lâm hoàn toàn đi con đường khác khi Y buông tha việc làm Trung giám ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, điều này có nghĩa Y chuẩn bị muốn đi đến cuối trong con đường ủy ban kỷ luật. Trưởng bộ ban của ủy ban kỷ luật quyền cao chức trọng nhưng chỉ giới hạn trong một lĩnh vực nhất định. Nếu so sánh với Thường bộ tỉnh ủy Thậm chí phó bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Thì y còn có khoảng cách Nhưng nó lại thích hợp với Hùng Trinh Lâm ý thích tìm con bồi, tìm kiếm sự khiêu chiến Mình thì sao? Cả đồng có chút giật mình Hắn làm phó thị trường thường trực Cũng đã gần năm rưỡi Hắn cẩn thận tính đa thì cũng làm được vài việc Trong đó có một việc mà mọi người cho rằng thất bại Một năm rưỡi qua kinh đế hoài khánh Không thể bay bọt như dự tính Một thị giá và một quận huyện khác nhau quá lớn Lục Hà Hoa Lâm Tây Giang, hắn có thể xác định phương châm làm cho cả bộ máy vòng quay công việc đó có thể lập tức thế hiệu quả, nhưng ở ngoài cánh thì mỗi quận huyện có hoàn cảnh khác nhau, quan điểm của lãnh đạo cũng khác nhau, làm như thế nào thống nhất tư tưởng hai quận, sáu huyện vào một con đường phát triển là rất khó khăn. Hơn nữa hắn lại chỉ là phó thị trưởng thường trực. Vấn đề tranh đấu trong chính trị luôn tồn tại, nó sẽ có thời kỳ chằng mật sang mâu thuẫn. Bí thư và thị trưởng Thị trường và phó thị trường thường trực Phó bí thư và trưởng ban tổ chức cán bộ Phó thị trường thường trực và phó thị trưởng Phụ trách các mảng đều có mầu thẫn Làm như thế nào tìm kiếm khả năng công tác Chính là xem nghệ thuật lãnh đạo Thái ca, thời gian này có bận không? Ăn chưa xong mấy người liền ngồi trao đổi Cả đồng biết mình muốn Giải thích vài vấn đề với Thái Tránh Dương Thái Tránh Dương tất nhiên là thấy được Tình cảm của hắn và Lương Nhật Đồng có chuyện Có ai mà mới cái thù đã ra nước ngoài công tác Cao Đông hỏi trước làm thái tranh dương, Bốn định hỏi chuyện của hắn và lương nhật đồng là có chuyện gì, y cũng không muốn làm không khí căng thẳng. Dù sao Cao Đông cũng sắp 30 đúng như Hùng chính lâm nói, Cao Đông là người trưởng thành, với mọi vấn đề đều có phán đoán. Ồm, có hơi bận. Nói ra thì đều liên quan đến chuyện chú đề cập. Đề nghị của anh trình lên quốc vụ viện đã được phê chuẩn. Một là tăng cường sự hợp tác về năng lượng với các quốc gia Trung Á cổ vũ mở rộng đầu tư khai thác năng lượng ở Trung Á, kể cả từng quốc gia và tư nhân, toàn diện tăng liên lạc chính trị, kinh tế với năm nước Trung Á, mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Trung Á. Nói chuyện với công việc của mình, Thái Tranh Dương khá hăng hái, thậm chí tham tư các lại câu hỏi dành cho Cao Đông. Điểm khác là lợi dụng khi giá dầu thô quốc tế còn thấp mà đẩy mạnh các công ty năng lượng của Trung Quốc ra ngoài, mua lại công ty nước ngoài đoạt tài sản chiến lược đồng thời đang suy nghĩ việc thành lập kho dự trữ dầu thô chiến lược. Cậu đồng nở nụ cười lịch sử cuối cùng đã có chút thay đổi dưới cố gắng của hắn. Trên thực tế, cậu đồng vẫn một mực cố gắng làm việc này, đó là đưa vài chi thức vào thực tế. Mặc dù hắn không thể thay đổi nhiều việc, nhưng hắn có thể thông qua một vài cách để ảnh hưởng. Ví dụ như thông qua thái tranh dương, mà ảnh hưởng đến chiến lược chính sách năng lượng của quốc gia. Hay như hắn trao đổi với lôi hướng đông cũng đã phát huy tác dụng. Khi các chuyên gia kinh tế còn thấy vui mừng Vì quý dự trữ chiến lược của quốc gia phong phú Nên giúp Trung Quốc qua được nguy cơ tài chính châu Á Lồi hướng Đông lại đi con đường khác Không ngừng có bài viết nhắc nhở việc tăng quý ngoại tệ Đồng thời cũng phải tính thứ sự hợp lý của quý ngoại tệ Lời này có vẻ không an ý Nhưng cũng khiến một số người Trung Quốc có trọng Trong nhiều bài viết Lôi Hưng Đông đã phân tích Quý dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc Sẽ có thể bị ảnh hưởng Từ khủng hoảng tài chính của Mỹ đưa ra ý kiến đang nguyên hóa dự trữ ngoại tệ. Bài viết này đã được đưa lên tầm cao nhất khi tranh luận. Chẳng quan có một điều dám khẳng định là quỹ ngoại tệ không ngừng tăng lên có thể khiến trung ương chú ý mà Lôi Hưng Đông đưa ra đề nghị về tăng loại tiền trong quỹ ngoại tệ. Trung ương đang cân nhắc quan điểm của Lôi Hưng Đông có thể thực hiện hay không. Mà Thái Trịnh Dương đưa ra chiến lược công ty năng lượng Trung Quốc mua lại công ty nước ngoài cũng phù hợp với quan điểm của Lôi Hưng Đông. Lãnh đạo quốc gia cũng có phản ứng tích cực với việc này. Thái ca Giá dầu thô thấp sẽ không duy trì được lâu. Nước ta bởi vì tăng trưởng kinh tế nhanh nhất là ngành sản xuất mở rộng. Cuộc sống quần chúng dân dân không ngừng tăng lên. Như vậy càng có nhu cầu lớn về dầu mỏ, khí thiên nhân. Lượng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ không ngừng tăng. Nếu chúng ta không sớm bố trí thì sau này sẽ bị người khác khống chế. Cả đồng hít sâu một hơi. hắn biết Thái Trăng Dương bây giờ được Thủ tướng Hồng coi trọng Rất nhiều quan điểm có thể trực tiếp truyền đạt Nếu nhiều có thể thuyết phục Thái Tranh Dương Nhận quan điểm của mình là tốt quá Nào ngoài đầu tư bây giờ là thời cơ tốt nhất Nhất là năm quốc gia Trung Á cùng Nga Cũng gặp phải nguy cơ kinh tế nghiêm trọng Nước ta nếu như tăng cường đầu tư Vào lĩnh vực năng lượng của Trung Á Đồng thời hỗ trợ cho các nước Trung Á vay tiền Đó sẽ là cơ hội tốt nhất Để chúng ta ảnh hưởng tới Trung Á Thái Tranh Dương gật đầu Anh cũng biết đây là cơ hội Hai lần hội nghị cấp bộ trưởng của năm quốc gia Trung Á và Trung Quốc diễn ra tại Thượng Hải Thì anh cũng tham gia Hợp tác năng lượng rất được coi trọng Nga bây giờ đang suy thoái Về mặt kinh tế đã không thể can thiệp vào Trung Á Anh đang tích cực xúc tiến tập đoàn than khoáng sản Trung Quốc Đầu tư vào Kazakhstan Nhưng về quy mô lại chưa xác định Có lẽ đời tổ chức hợp tác Thượng Hải chính thức thành lập mới rõ ràng Năm nay tổ chức hợp tác Thượng Hải sẽ chính thức thành lập à? Cả đồng có chút giật mình Nước Pakistan cũng muốn tham gia. Theo cao đẳng biết, tổ chức hợp tác thương hải sẽ thành lập trước sự kiện mười tháng chín nửa năm, năm Mà nước Pakistan là quốc lập nên không tham gia tổ chức hợp tác thương hải. Anh thấy có xu thế này. Từ sự hợp tác tốt của Trung Quốc với năm nước Trung Á sau khi có mấy hạng mục tiến triển thuận lợi ở Kazakhstan, Uzbekistan, đồng thời cũng đã tiếp xúc với nga. Chẳng qua đến bây giờ chúng ta chủ yếu hợp tác về năng lượng với Trung Á, Thủ tướng Hồng không có hài lòng với điểm này, y hy vọng Trung Quốc có nhiều công ty đi sang các nước Trung Á, nhất là cổ vũ công ty tư nhân tiến hành đầu tư và buôn bán. Thái Tranh Dương có chút đặc ý, thúc đẩy hợp tác năng lượng với Trung Á là việc đặc ý nhất của y, nhất là thăm dò, khai thác dầu mỏ qua Kazakhstan cùng Turkmenistan đã làm cho các công ty dầu mỏ phương Tây giật mình. Mà hợp tác kinh tế giữa năm nước Trung Á và Thượng Hải Càng lúc càng dày đặc Điều này làm cho khả năng thành lập tổ chức hợp tác Thượng Hải là rất khả thi Turkmenistan còn không có ý gia nhập tổ chức này Đó luôn là quốc gia trung lập không thể nào đột phá Trong qua 4 nước còn lại có hứng thú lớn Còn có ý thành lập lại con đường tư lụa Điều này cũng được các nước Trung Á nhất trí Thái Tranh Dương nói Bên Nga thì sao ạ? Bên Nga thì bây giờ có chút mâu thuẫn, tin hiệu phát ra không đó, chẳng qua cũng không ảnh hưởng đến tình hình. thái Tranh Dương cười Điều này cũng có thể hiểu, Nga vừa mong tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc, nhưng bọn họ lại lo lắng về việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Trung Á, lo chúng ta ảnh hưởng đến khu vực sân sau của họ. Trung Quốc nếu muốn phát triển nhanh thì phải nắm bắt cơ hội này mở rộng ảnh hưởng sang Trung Á, khu vực trung tâm của đại lục Á-Âu, đây cũng là trung tâm năng lượng. Hơn nữa nó còn có thể nối với Trung Quốc về đường bộ Tránh cho chúng ta phải vận chuyển dầu bỏ qua biển cao đồng trầm giọng nói Theo thực lực kinh tế Trung Quốc không ngừng tăng lên Nhất định có nhiều thế lực thù địch chú ý Nhất là Mỹ Bọn họ nhất định sẽ lợi dụng thực lực tài chính, quân sự Và ưu thế địa lý của bọn họ Mà tìm cách chèn ép chúng ta Mà an toàn năng lượng chính là điểm quan trọng nhất trong đó Chúng ta phải chuẩn bị về chiến lược Phải dự tính trước Thái Trăng Dương cảm nhận đó ý thức nguy cơ trong giọng Cao Đông nên cũng gật đầu. Ánh mắt chiến lược của Cao Đông luôn vượt xa bình thường, có đôi khi Thái Trăng Dương nghi ngờ sao Cao Đông lại nhìn nhận vấn đề sâu như vậy. Ví dụ như cơ chế hợp tác Thượng Ngài với năm nước Trung Á, hai năm trước thì Cao Đông đã đề cập với mình xưa thật chứng minh phán đoán của Cao Đông là chính xác. Trong Manistan và Nga có nguy cơ về khí thiên nhiên, Kazakhstan muốn độc lập tự chủ, Năm quốc gia Trung Á có quan hệ hơi căng thẳng với Nga Chính là cơ hội mà Trung Quốc cần nắm giữ Mấy vấn đề này Thái Tranh Dương cũng theo hướng Cao Đông Đưa ra một thảo luận với các chuyên gia Mặc dù kết quả nghiên cứu không thống nhất Nhưng quan điểm chung cũng những về phán đoán của Cao Đông Điều này làm Thái Tranh Dương tin vào cái nhìn của Cao Đông Thái Tranh Dương đúng là không nhổ rõ Cao Đông Ở vài phương diện Cao Đông có thiên phú Tài hoa khiến người ta sợ hãi Nhưng có vài điểm lại Phong Túng khiến Thái Tranh Dương không biết nói gì. Cao Đông ở chuyện tình cảm không giữ mình thì Thái Thanh Dương biết, có lẽ thời gian mới có thể khiến Cao Đông thay đổi ở vấn đề này. Ai chẳng có tuổi trẻ, ai chẳng có quan điểm của mình, Thái Tranh Dương chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, chỉ mong Cao Đông có thể sớm ổn định, chuyện tình cảm không đúng mực sẽ là khuyết điểm chí mạng. Đến tại này nó chuyện hơn một tiếng, khi Thái Tranh Dương nhớ điều mình muốn hỏi thì Cao Đông đã sang nói chuyện với Lưu Đạo Nguyên. Liêu Đạo Nguyên và Cao Đông nói chuyện rất nhiều đề tài, chủ yếu là bước đi tiếp theo của Cao Đông. Liêu Đạo Nguyên thật ra cảm thấy vị trí Phó Thị trưởng thường trực bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để Cao Đông rèn luyện. Theo Liêu Đạo Nguyên thấy quá sớm vào chính thức sẽ không có lợi cho Cao Đông, bởi vì Cao Đông gần Ninh Lăng mặc dù là cấp Phó Giám đốc sở nhưng chỉ là thường vụ thị ủy trên danh nghĩa, chủ yếu phụ trách công việc bên Tây Giang, khu phát. Hắn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa cấp thị xã và quận huyện cũng không có chính thức ngồi ở chức phó quá lâu vì thế làm phó thị trưởng thường trực hoài khánh sẽ là rất có lợi cho sự trưởng thành của cao đông làm cao đông cảm thấy kinh ngạc là lưu động nguyên đưa ra ý kiến cao đông có thể cân nhắc chính sách quốc gia mà áp dụng vào công việc cụ thể có thể đi tiên phong thu hút đầu tư là việc lớn nhưng các lĩnh vực mà trung ương chú tâm thì cũng không được bỏ qua thậm chí có thể thực hiện vài việc quan điểm này của lưu động nguyên và lưu thác có nhiều hòa hợp lưu động nguyên và lưu thác cung cảm nhận được bắt đầu từ năm nay, trung ương rất chú trọng công tác nông thôn. tất nhiên là đều cảm nhận đó rằng nông thôn hiện nay rất khó khăn và sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. theo ông cao đông thấy, tỉnh an nguyên và các nơi khác trong cả nước về cơ bản giống nhau. quy tiến dụng nông thôn xóa sổ khiến kinh tế nông thôn mất một cánh tay, mà quy tiến dụng xã và ngân hàng nông nghiệp ở nhiều điểm không đủ để thành động lực khiến kinh tế nông thôn phát triển. Bởi vì các khoản nợ khiến cho bọn họ lấy thu thuế nông nghiệp làm công cụ, khiến quần đệ càng lúc càng cần trương, mâu thuẫn rõ ràng, công tác tổ chức ở chính sách cũng thiếu sức sống và động lực, công tác xây dựng phát triển nông thôn chỉ là lời nói vu vơ, nhà máy xã thị trấn rơi vào ngõ cụt, nửa chết nửa sống. Rất nhiều vấn đề đã khiến việc giải quyết vấn đề nông thôn là yêu cầu cấp bách, tài chính trung ương đã bắt đầu đi xuống đồng thôn, hơn nữa cũng nói đó sẽ đầu tư nhiều tiền để xây dựng nông thôn, nhưng từng đó tài chính còn lâu mới đủ để thỏa mãn giải quyết khó khăn ở nông thôn. điều này còn cần chính quyền địa phương phải mau chóng phát triển, tăng nguồn thu thuế về nhiều mặt, tăng thu tài chính. về điểm khác là tìm con đường và phương pháp mới giúp nông dân tăng thu nhập. nếu như thái Tranh dương và cao đông nói chuyện chủ yếu là điều tra về tầm quốc gia, làm cao đông thấy tương lai vô hạn, làm anh kích động. vậy liêu đại nguyên nói chuyện với hắn lại là lại là về khó khăn trong công việc trước mắt, làm anh thấy áp lực. vĩ mô và vi mô Mỗi một điểm đều cần chú trọng, một bên lái xe, một bên suy nghĩ, lịch sử có vẻ đã thay đổi một điểm sau cố gắng không biết mệt mỏi của hắn. Nếu tổ chức hợp tác thượng ngành thành lập trước 1 năm, quan hệ với Trung Á càng thêm mật thiết, như vậy, các công ty năng lượng của Trung Quốc có thể tiến đa thu mua nguồn năng lượng nước ngoài sớm một bước, có lẽ sẽ giảm được khó khăn nhất định về năng lượng của quốc gia. Làm Cao Đông cảm thấy vui vẻ là Thái Tranh Dương nói, Thủ tướng Hồng rất có chịu. Khi các công ty năng lượng chậm đầu tư ra nước ngoài Đây là cơ hội Theo cao đồng nhớ thì Mấy năm đầu thế kỷ 21 Do bị các tập đoàn lớn của quốc tế chèn ép Nên lĩnh vực khai khoáng của Trung Quốc Các tập đoàn lớn của Trung Quốc không đạt được gì Bên Nhật Bản đã tính chức việc đầu tư vào tài nguyên sắt thép Lợi dụng giá quặng mỏ tăng lên Mà bài trừ tổn thất về giá nguyên liệu chất đốt Mà các công ty khoáng sản của Trung Quốc Lại co tay rụt chân Không hề của ánh mắt nhìn xa trông rộng Tương lai tươi sáng, nhưng đừng đi quanh co, đây là xác định của Cao Đông về công việc cuộc sống của mình. Cục diện kinh tế Hoài Khánh một năm qua không thay đổi quá nhiều, nhà máy cơ giới mặc dù đáng trở lại, nhưng còn trong giai đoạn điều chỉnh, nếu muốn thấy hiệu quả thì chỉ sợ còn cần thời gian. Công viên Nghệ chăm quốc tế là nơi cung cấp một khoản tài chính lớn cho Hoài Khánh, làm tài chính Hoài Khánh đỡ khó khăn hơn. Cao Đông suy nghĩ một chút, kiên định thu hút đầu tư phát triển sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin cổ vũ xúc tiến các quận huyện phát triển kinh tế kiên định giải quyết vấn đề tăng nông nhất là tăng thu nhập cho nông dân cùng với vấn đề quan hệ của chính quyền cơ sở với nông dân đây là ba hạng mục trọng tâm trong công việc mà cao đông xác định trong năm tới các bạn vừa nghe xong tập số ba quyển hai quyển tiểu thuyết thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo